Chương 681, Tiếu ca ngã xuống, 1 Vào thời điểm ma đạo và liên minh quỷ yêu ở cổ địa núi Hà Lan đánh đến không thể tách rời, phía bên nhân đạo đồng thời cũng xảy ra chuyện lớn, cả tam giới đều biết rằng tận chiến trên cổ địa núi Hà Lan sẽ vén bức màn cho cuộc chiến phong thần. Trước đó, mọi vấn đề đều phải được xử lý xong, sau đó mới toàn lực chuẩn bị cho trận chiến. Nói một cách tương đối, thì âm ti không có vấn đề gì. Bởi vì cửu u nữ đế đã tỏ thái độ rõ ràng rằng sẽ không can thiệp vào chuyện âm ti nữa. Mà nhân đạo thì cũng ít vấn đề, bởi vì thọ nguyên của đạo đức thiên tôn vẫn chưa có dấu hiệu cạn kiệt, ông ta còn có thể sống rất lâu, nếu không có chuyện ngoại ý muốn nào khác. Tiên đạo đang có vấn đề lớn nhất, thọ nguyên của Ngọc Hoàng Đại đế đã đến hồi kết, mà chuyện này đã lan rộng trong khắp tam giới. Người đầu tiên truyền đi tin tức này là đạo đức thiên tôn, mà những lời đạo đức thiên tôn nói thì không ai không tin. Cung lôn Thần Điện Chiến Thần Cửu Thiên Huyền Nữ, Mộ Dung Nguyên Duệ đã tiếp nhận kiếm tử dĩnh từ Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư. Trong khi nhận thanh kiếm, Mộ Dung Nguyên Duệ cũng biết bí mật thực sự của tử dĩnh kiếm, biết thanh kiếm này đại diện cho điều gì. Trong thời gian thiên đạo ngủ say, chúng thần thượng cổ thiên giới đã trải qua một thời kỳ huy hoàng, vạn vật thịnh cực ắc suy, trong thời kỳ đỉnh cao vinh quang của chư thần thượng cổ, thì một trận chiến thảm khốc giữa các cổ thần đã nổ ra. Nguyên nhân của cuộc chiến cho đến nay vẫn chưa được xác minh, chỉ biết rằng cuộc chiến sau khi bùng phát đã nhanh chóng quét khắp thiên giới. Các vị thần đã tự mình chiến đấu, rồi cuối cùng dần dần hình thành hai phe. Trận chiến kéo dài vô tận, rồi dần dần hầu như tất cả các vị cổ thần đều nhận ra rằng đây là một cuộc chiến sai lầm, không chỉ kéo dài, tàn khốc mà lại còn vô nghĩa. Không có ai là kẻ chiến thắng cả, ngoại trừ thiên đạo. Tuy nhiên, ngay cả khi nhận thức được sự sai lầm này... Muốn trong chốc lát dập tắt ngọn lửa chiến tranh là điều không thể. Trong tình huống này, tử dĩnh kiếm thần và thanh sách kiếm tiên đã đứng lên. Nào, sử dụng thanh kiếm của chúng ta để kết thúc cuộc chiến này. Tử dĩnh kiếm thần nói. Được. Thanh sách kiếm tiên đáp, hai đại cổ thần bắt đầu đối đầu với nhau, chiến đấu từ trên trời xuống đến mặt đất, rồi đánh trả từ dưới đất đến thiên đình. Cuối cùng, thần niệm cạn kiệt. Tử dĩnh kiếm thần và thanh sách kiếm tiên đồng thời ngã xuống tại thục sơn cổ địa, kiếm tử dĩnh và kiếm thanh sách cũng bị thất lạc trong thục sơn cổ địa. Ngay sau sự mất đi của tử dĩnh kiếm thần và thanh sách kiếm tiên, thiên đạo đã thức dậy sau một giấc ngủ say, hoàn thành việc thanh tẩy các vị cổ thần của thiên đình một cách dễ dàng, thiết lập lại một hệ thống các vị thần mới. Rồi những năm tháng đằng đẳng kể từ lúc đó, chúng thần thượng cổ dần dạ bị thay thế bởi các vị thần mới được thiên đạo phong. Phát triển thành thiên đình của ngày này vì phần những cổ thần kia, người chết thì đã chết, người mất thì cũng đã mất, cuối cùng chỉ còn sót lại những anh linh tử chiến trong hoàng hôn chư thần, còn giữ được vài phần linh thức, cứ cách một khoảng thời gian lại tạo một kiếp nạn, để nhắc nhở mọi người ghi nhớ về sự tồn tại của họ. Bản thân thanh kiếm tử dĩnh và thanh kiếm thanh sách là những thần khí độc nhất vô nhị sức mạnh vượt xa so với các thần binh đang hiện hữu. Ngoại trừ thanh kiếm gãy mà thiên đạo để lại trong quy khư và thanh kiếm lục đạo luân hội trong tay cửu u nữ đế, ý nghĩa của thanh anh hùng kiếm là có thể từ thanh kiếm gãy này mà mò mẫm được tam kiếm đạo thái cổ, còn ý nghĩa của kiếm lục đạo luân hồi là có thể giám sát luân hội của chúng sinh trong lục giới. Ý nghĩa của kiếm tử vĩnh và kiếm thanh sách là, chỉ với hai thanh kiếm này, có thể hiệu lệnh cho toàn bộ anh linh cổ thần trong hoàng hôn chư thần, một thanh kiếm đáng giá hơn hàng ngàn đạo binh. Nếu cờ chiêu hồn là một phần của binh phù tiên đạo, cộng thêm cả tử dĩnh kiếm nữa, thì mộ dung nguyên duệ gần như khống chế hết thảy binh lính tiên đạo. Vì vậy, sau khi lấy được tử dĩnh kiếm, mộ dung nguyên duệ có quyền chỉ huy tối cao trong doanh trại tiên đạo. Bệ hạ còn được bao lâu nữa, mộ dung nguyên duệ sờ soạn thân kiếm tử dĩnh, vẽ mặt nghiêm túc mà bi thương. Có lẽ sẽ không nhìn thấy được kết quả của trận chiến cổ địa núi Hạ Lan. Cửu thiên đảng ma tổ sư nói, không. Ngọc Hoàng Bệ Hạ nhất định có thể thấy được, bởi vì đại chiến này sớm sẽ định thắng bại thôi. Mộ Dung Nguyên Duệ Kiên Định nói. Cổ địa núi Hạ Lan, trận chiến đã kéo dài 3 ngày. Trong ba ngày này, chiến tướng thiên tôn của Ma Đạo đã thể hiện sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ vô sông. Đệ tử Ma Đạo cũng đã chứng minh cho tam giới thấy như thế nào gọi là dũng cảm không sợ chết. Liên minh ngàn vạn đại quân quỷ yêu tổn thất 400 vạn người, mà 300 vạn quân Ma Đạo chỉ tổn thất chưa tới 100 vạn. Máu nhùm đỏ toàn bộ đồng bằng bạch xuyên, khí đen thoát ra sau khi thần hồn bị tiêu diệt tràn ngập toàn bộ chiến trường. Chương 682, Tiếu ca ngã xuống, 2. Tuy nhiên, kết quả của trận chiến này vẫn chưa phân định thắng bại, mặc dù quỷ yêu bị tổn thất nặng nề, nhưng thần niệm và sức mạnh thể chất của chiến tướng thiên tôn của ma đạo cũng đang nhanh chóng mất đi. Thời gian 3 ngày là rất ngắn, nhưng đối với hai bên giao chiến ở cổ địa núi Hạ Lan mà nói, đã là quá dài. Bởi do cuộc chiến này ngay từ lúc bắt đầu đã tàn khốc, tàn khốc đến mức ngay cả đạo tâm của thiên tôn cũng không thoát khỏi ảnh hưởng từ cuộc diện chiến trận, ngạo hàng từ bắt đầu đến giờ vẫn chưa ra tay, mặc dù bên quỷ yêu đã liên tiếp mất đi 7 vị thiên tôn. Hắn vẫn đang nhẫn nhịn, chờ cơ hội đảo ngược toàn bộ chiến cục, một bước chuyển mình to lớn. Mà bây giờ, bước ngoặt này đã xảy ra. Khổng tuyên, thất thải minh vương của ma đạo, đã rơi vào thiên tôn sát cục mà hắn ta dăng ra. Cùng với tiếu ca thiên tôn đang trong một cuộc chiến cam go, sáu vong hồn đại yêu với lực chiến thiên tôn, bộc phát toàn bộ thần thông, tiếng gầm rung chuyển bầu trời, mỗi khi chúng va chạm hay chiến đấu, đều tạo ra sức mạnh hủy diệt phá hủy hư không. Mặt đất dưới chân hắn từng tất từng tất nứt ra, năng lượng bức xạ tác động đến vùng xung quanh thành một vùng chết chóc, không ai dám lơ là tiếp cận vào thiên tôn sát cục. Một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng của ngạo hàng. Đây là cơ hội mà hắn đã chờ đợi. Tại thời điểm này, chúng chiến tướng thiên tôn của ma đạo vẫn đang chiến đấu hết mình, vì lòng thương hại, lòng trắc ẩn của bọn họ, vẫn luôn không quên chăm sóc những đệ tử ma đạo phía sau trong khi đang dũng cảm giết địch, vậy nên thần niềm của họ bị tiêu hao dữ dội hơn nhiều so với các tướng lĩnh thiên tôn bên liên minh quỷ yêu, cũng chính vì điều này mà họ thường sẽ không dễ dàng rời khỏi phạm vi chiến đấu, bởi vì họ không phải đang chiến đấu một mình, cho dù bọn họ nhìn thấy thất thải minh vương khổng tuyên đã tiến vào sát cục. Trong thời gian ngắn bọn họ cũng không có cách nào đến nơi trợ giúp, tướng phá quân không thể động, đạo tổ đối mặt với bao nhiêu sự sát phạt. Hai đại sát thần đã vào trận vạn quỷ tề khốc âm sát, trong thời gian ngắn cũng không thể thoát thân được, ám ảnh du hiệp Bắc Minh Tú đang một mình chiến đấu chống lại trận xung sát 18 tầng địa ngục, không thể chăm lo chiến cục một cách hoàn hảo, nếu có chút không cẩn thận thì chắc chắn sẽ mất mạng ngay. Huyện ảnh thiên tôn Kim Hà đang dẫn dắt đại quân nhân tộc của ma đạo tiến lên đều đặn và mở rộng ưu thế, thống soái lưu phong sương của ưu tộc cũng đang làm điều tương tự, chỉ có tứ đại hồn thú biển Bắc Minh là phóng khoáng tự tại, đáng tiếc là linh thức thấp kém, chỉ biết chém giết. Cũng chính vì điều này, nên chúng nó là những lực chiến thiên tôn của ma đạo đầu tiên ngã xuống, tứ đại hồn thú bây giờ chỉ còn lại hai, khai minh thú mắt xanh cánh đen và cốt xa xương trắng sắc nhọn. Mà xét theo tình hình chiến đấu hiện tại, sự chết đi của chúng cũng chỉ là vấn đề thời gian, chiến cục tàn khốc sẽ bế tắc trong một thời gian dài, ngay cả khi khổng tuyên, thất thải minh vương đã bước vào thiên tôn sát cục, cũng sẽ mất nhiều thời gian để giết ông ấy, ngạo hàng cầm cờ chiêu yêu trong tay, nhìn chầm chầm khổng tuyên, hắn vẫn muốn đợi thêm một lúc. Tại thời điểm này, một sự thay đổi đã xảy ra trong thiên tôn sát cục khiến hắn ta hài lòng, vì để bảo vệ người mình yêu. Tiếu ca thiên tôn đã dùng bổn tôn để hứng chịu lạng xung kích sóng âm đến từ huyết dực hát bức, vốn dĩ bà ấy còn sót lại không bao nhiêu thần niệm, lần này trọng thương, thức thần nhất thời chấn động, ngũ quan lục giác hỗn loạn, thân thể mất khống chế. Trong trận chiến thiên tôn, mọi điểm yếu đều là điểm báo về cái chết. Ngay lập tức, ba trong số 6 vong hồn đại yêu cấp độ thiên tôn đã thay đổi mục tiêu tấn công của chúng, tất cả chúng đều hướng về tiểu ca thiên tôn. Thức thần tiếu ca thiên tôn còn chưa kịp tỉnh lại, còn chưa kịp thi triển thân pháp túy hồng nhan, đã bị tập kích bởi ba sát chiêu lên thân thể hồng y kiều diễm, người ở trên không trung, điên cùng phun ra một ngụm máu. Sau đó, xương cốt toàn thân vỡ tung, thất khiếu chảy máu, đạo thể của thiên tôn trong nháy mắt tan vỡ, dưới vết thương nghiêm trọng, thức thần của bà ấy đã bị phá vỡ từng ly từng tí trước khi kịp trốn vào huyền quang. Một tiếng nổ, huyền quang vỡ vụn. Huyền quang của Thiên Tôn giống với tiểu thế giới, nhưng thế giới này cũng không hoàn toàn được bảo tồn, theo thức thần Tiếu Ca Thiên Tôn, hết thảy đều bị tan biến vô hình, huyền quang của mỗi người đều khác nhau, Tiếu Ca Thiên Tôn cả đời xem rượu như mạng, huyền quang của bà cũng tràn ngập hương rượu. Hương rượu tràn ngập, phản phất khắp chiến trường, tôi đang cố gắng giết địch, trước mắt đã đỏ ngầu màu máu. chợt tôi ngửi thấy mùi rượu thơm quen thuộc. Loại rượu này là túy tiên lâm. Còn chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra, tôi đã cảm nhận được cờ chiêu hồn trong huyện quan tự lây động mà không có gió, cất lên một giọng nói vô cùng nặng nề, ma đạo, tiếu ca thiên tôn đã ngã xuống. Chương 683, Thất Thải Thần quan 1 Cái chết của tiếu ca thiên tôn đã chăm ngòi cho sự tức giận của 200 vạn đại quân ma đạo. Trong số đó, đầu đớn nhất đương nhiên là người đàn ông đã ở bên cạnh bà ấy trong 3.000 năm, khổng tuyên, thất thải khổng tước minh vương, khi tiếu ca ngã xuống. Không gian bay đầy mảnh vụn màu đỏ, từng giọt máu trải đầy không trung như mưa rồi lại biến thành màn sương khói đỏ thẳm. Sau đó, màn sương đỏ kia chỉ còn lại huyết sắc, rồi huyết sắc lại bị gió thổi tan biến, chỉ còn lại hương rượu nồng đậm nơi chóp mũi. Khổng Tuyên đã quen với mùi rượu trên cơ thể người yêu mình, mặc dù bản thân ông ấy chưa từng nhấp một ngụm. So với những thiên tôn khác của ma đạo, Khổng Tuyên vẫn may mắn. Không phải ai cũng có thể chịu đựng được sự cô đơn trong 3.000 năm. Nhưng Khổng Tuyên luôn có tiếu ca thiên tôn đồng hành cùng, dù cho cả hai dành phần lớn thời gian để tu hành và ngộ đạo, nhưng việc biết được sự tồn tại của đối phương đã là một điều khiến người ta rất yên tâm. Trên đời này không có nhiều thứ khiến con người ta thực sự cảm thấy hạnh phúc, tình yêu là một trong số đó. Trên thực tế, Khổng Tuyên không phải là một bạn đời giỏi giang, ông ấy rất lý trí, đến nỗi một giọt rượu cũng không uống. Ông ấy rất kiêu ngạo, đến nỗi chưa từng mở miệng nói yêu. Trong ba năm dài đặng đẳng, Khổng Tuyên không hề thể hiện bất kỳ hành động yêu thương nào, chỉ có sự đồng hành thầm lặng. Trước khi tiến vào cổ địa núi Hạ Lan, Tiểu Ca Thiên Tôn sau khi say mềm đã hỏi ông ấy một câu, nếu ông ấy còn không nói yêu, thì sợ rằng cả đời này của bà sẽ không nghe được nữa. Khổng Tuyên không trả lời và không cần phải trả lời. Bởi vì sau khi hỏi câu này, Tiểu Ca Thiên Tôn đã ngủ thiếp đi trong lòng ông. Ai ngờ, một lời nói lại trở thành lời tiên tri. Tiểu Ca Thiên Tôn cho đến khi mất đi cũng không nghe được lời bộc bạch từ Khổng Tuyên. Có người luôn phải đợi đến khi mất đi mới biết mình nợ cô ấy bao nhiêu sự dịu dàng, những lời trước đây không nhỏ, rồi sau này sẽ có một ngày không còn cơ hội để nói nữa. Bởi vì người muốn nghe những lời đó không phải lúc nào cũng có mặt. Bao nhiêu yêu hận, giây phút sinh tử, một Khổng Tuyên tức giận đến mất hết lý trí. Sáu vị thiên tôn nhân cơ hội điên cuồng phát động tập kích chí mạng đến ông ấy. Không có tiếu ca thiên tôn yểm hộ, khổng tuyên chỗ nào cũng có sơ hở, tuy nhiên, ông ấy lúc này đã không còn quan tâm nữa. Lực chiến của khổng tuyên đang ở đỉnh cao thiên tôn, chỉ còn cách đạo tổ một làng ranh mỏng, công kích mà ông ấy không màn sinh tử phát động ra, không ai có thể đỡ được. Sáu đại yêu cấp bậc thiên tôn cũng không cản được một khổng tuyên điên cuồng, trong nháy mắt đã bị ông ấy hạ gục một con, thần niềm của khổng tuyên tiêu hao nhanh chóng, máu huyết như được đốt cháy vậy sôi trào trong cơ thể ông ấy, đốt cháy sinh cơ, đốt cháy thần hồn cho đến khi tự đốt mình thành cho bụi, thêm một đại yêu cấp thiên tôn chết trong tay của Khổng Tuyên đang bốc cháy, vào lúc này, băng long ngạo hàng cuối cùng đã động đậy, trực tiếp biến thành một băng xương cự long thân dài ngàn trượng, toàn thân là xương trắng, sau lưng mọc ra hai cánh, toàn thân bao phủ bởi một hàng khí băng xương tử vong, băng xương cự long hiện thân, phát ra một tiếng gầm cao vút lên trời. Như thể mùa đông đang đến gần, Bông tuyết bay đầy khắp bầu trời, băng sương cử lông đã biến mất khỏi nhân gian trong một thời gian dài, lâu đến mức mọi người đều nghi ngờ liệu loại sinh vật âm hàng cực kỳ, loại chứa đựng uy mảnh loại rồng này có thực sự tồn tại hay không. Đây là một sinh vật tồn tại cùng thời kỳ với đại xà tộc tương liễu, phụ trách băng sương và cái chết. Ai cũng không ngờ tới có một ngày, ngạo hàng sẽ biến thành một băng sương cử lông, nếu như sớm biết, thì lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong băng phong hạp tốc hàng hoang, hẳn là phải ra tay giết chết hắn. Sự mất mát của Tiếu Ca Thiên Tôn, người đầu tiên đau buồn là tôi, nhưng tôi không còn sức lực để đau buồn, bởi vì điều quan trọng nhất bây giờ là giúp thất thải minh vương khổng tuyên thoát khỏi vây khốn, sáu kiếm khí cử lông không tàn sát đại quân quỷ yêu, mà quay lại và bay về phía thất thải minh vương, khổng tuyên. Thùy Hòa cũng nhận ra nguy cơ của khổng tuyên, cô ấy di chuyển, đi về phía khổng tuyên, Thùy Hòa là linh hồn của quân đội ma đạo, khi cô ấy di chuyển. 200 vạn đại quân của Ma Đạo cũng cùng cô ấy di chuyển đến vị trí của thất thải Minh Vương Khổng Tuyên, Kim Hà lôi theo kiếm trận tam tài tứ tượng nhanh chóng di chuyển, sau khi Lưu Phong Sương giao lại binh quyền cho Liễu Chi Nhung, Bổng Tôn đã tăng nhanh tốc độ chém giết, di chuyển về phía thất thải Minh Vương Khổng Tuyên. Hai đại sát thần cũng cảm nhận được khí tức mất đi của Tiếu Ca Thiên Tôn, họ cũng nghe thấy tiếng gầm giận dữ cùng buồn bã của Khổng Tước Minh Vương, nhưng họ đã bị sát quân thứ bảy chèn ép. Chỉ có giết chóc và điên cùng giết chóc mới có thể thoát khỏi thế khó này. Chương 684, Thất Thải Thần Quang, 2 Tình thế của Bắc Minh Tú cũng giống với hai vị sát thần, cũng bị kẹt sâu trong trận xung sát 18 tầng địa ngục, điểm khác biệt là Bắc Minh Tú đã tìm thấy điểm đột phá, sắp thoát ra khỏi vòng vây. Ngạo Phong không còn bảo vệ tôi nữa, dựa vào cơ thể rộng to lớn của tổ Long mà quét sạch tất cả cường địch chắn trước mặt tôi, a Lê bắn liên hoàn tiễn, những mũi tên như mưa không ngừng giúp Thất Thải Minh Vương Khổng Tuyên loại bỏ tất cả xác cơ đến từ Liên Minh Quỷ Yêu, trong khi Ma Đạo di chuyển, chiến lực đỉnh cao của Quỷ Yêu theo sau lưng Ngạo hàng cũng đồng thời di chuyển về phía vị trí của Khổng Tuyên. Cửu Thiên Phong Chủ, Phong Thật Bác đã tăng cường cho Ma Đạo thuộc phong hành, ban chúc phúc lực chiến phong thần cho chúng chiến tướng thiên tôn của Ma Đạo. Tuy nhiên, với tốc độ di chuyển hiện tại của chúng tôi, vẫn không kịp phá vỡ sát cục mà Khổng Tuyên đang bị mắc kẹt trước khi Ngạo hàng ra tay. Khổng Tuyên rơi quá sâu trong trận. Lại vì cái chết của Tiếu Ca Thiên Tôn chìm vào trạng thái điên loạn, không ai có thể khiến ông ấy quay đầu. Từ khi bắt đầu cuộc đối đầu cho đến nay, hai bên đã giao tranh ác liệt ở Bình Nguyên Bạch Xuyên. Trận chiến tàn khốc và u buồn, trong khi giết kẻ thù, thì chính mình cũng đang ở trong luyện ngục. Bây giờ, một bước ngoặt đã xuất hiện trong trận chiến không hồi kết này. Ngạo hàng tham chiến rồi, mục tiêu của hắn ta là giết Khổng Tuyên. Chỉ cần Khổng Tuyên chết đi, sĩ khí của ma đạo sẽ giảm xuống nhanh chóng. Những lợi thế tích lũy trước đó cũng sẽ ngay lập tức biến mất, tốc độ ngạo hàng di chuyển rất nhanh, theo vị trí hiện tại của chúng tôi, chỉ những mũi tên của A-Lê mới có thể ngăn cản hắn. Tuy nhiên, ngạo hàng hóa thân thành băng xương cự Long sở hữu sức mạnh phòng thủ siêu phạm, tử vong xương đông đã làm suy yếu sức sát thương của nguyệt thần chi tiễn đến mức cực nhỏ. Quan trọng nhất là, ngạo hàng hiện giờ chỉ có lông cốt dưới lớp băng xương bao bọc, không có máu thịt, đương nhiên cũng không tồn tại điểm yếu chí mạng như nghịch lân. Lúc này Khổng Tuyên đã tập hợp được 9 vong hồn đại yêu cấp thiên tôn, mà ngạo hàng cũng sắp từ trên trời đáp xuống, phong tỏa toàn bộ sinh cơ của ông ấy, cảm thấy cái chết đang đến gần, Khổng Tuyên cuối cùng cũng lấy lại được chút tỉnh táo và quay lại nhìn chúng tôi. Quay về. Phong, thập bác hóa thành cử Phong, là người đầu tiên thoát khỏi tất cả các cuộc đánh chặn, mắt thấy sắp chuẩn bị tham chiến, lại bất ngờ bị Khổng Tuyên chặn lại, Phong thập bác đã rất ngạc nhiên, nhưng cũng không cố gắng xông vào nữa. Cô nhìn thấy ý định tìm đến cái chết rất quyết đoán trong mắt Khổng Tuyên. Không chỉ mỗi cô ấy nhìn thấy, mà chúng chiến tướng thiên tôn của Ma Đạo cũng nhìn thấy. Khổng Tuyên là tử ý của Ngạo Hàng đối với Ma Đạo, nếu cả đại quân Ma Đạo toàn bộ đều tập kết về phía ông ấy, lợi thế chiến lược trước đó sẽ bị đảo ngược ngay lập tức. Không những không cứu được người mà còn vì đội hình hỗn loạn nên rơi vào thế bị động. Ngạo Hàng cố ý giảm tốc độ bay lại, chính là đang chờ chiến tướng thiên tôn của Ma Đạo chung chân vào sát cục cùng với Khổng Tuyên. Nhìn người đàn ông đang bốc cháy điên cuồng trước mắt, tôi rừng rưng triệu hồi 6 kiếm khí cự long, bởi vì tôi biết rằng kiếm khí cự long không thể cứu được Khổng Tuyên, đồng thời bản thân tôi cũng không còn cố gắng tiến về phía Khổng Tuyên nữa. Thùy Hòa cũng dừng chân lại, quay đầu chỉ hồn chi bi thương về phía Đại quân Quỷ yêu, đây là quân lệnh, ra lệnh cho toàn quân tiếp tục giết địch, không tiếp tục cố gắng giúp đỡ Khổng Tuyên nữa. Ngay sau khi quân lệnh được đưa ra, Đại quân Ma đạo ổn định quân trận và tiếp tục tiêu diệt Đại quân Quỷ yêu. Mắt thấy đại quân đã ổn định trở lại, khổng tuyên lộ ra vẻ nhẹ nhõm, quay đầu càng điên cùng thiêu đốt thần hồn hơn, hóa thành chiến ý cùng bạo, hủy diệt hết thảy, ngạo hàng tính được lúc bắt đầu, nhưng lại tính không ra kết quả. Sức mạnh chiến đấu đỉnh cao của ma đạo không nhiều, đã mất đi một tiếu ca thiên tôn. Nếu lại chứng kiến một thất thải minh vương khổng tuyên vốn đã sở hữu lực chiến vô cùng tiện trận với đạo tổ ngã xuống, thì đối với ma đạo mà nói sẽ là một đá kích nặng nề. Nền tảng ma đạo không mạnh. Không thể gánh chịu hậu quả từ sự mất đi của khổng tuyên, tuy nhiên, ngoài việc lúc ban đầu di chuyển một chút về phía bên này, rồi rất nhanh lại ổn định trận hình, từ đó không còn tiến về phía khổng tuyên nữa. Không chỉ có đại quân ma đạo không nhúc nhích, mà ngay cả chiến tướng thiên tôn của ma đạo cũng không nhìn về phía khổng tuyên nữa. Dường như sự sống chết của khổng tuyên không được ma đạo coi trọng vậy, bất kể khổng tuyên điên cùng thiêu đốt thần hồn, sinh cơ của mình như thế nào, ma đạo vẫn thờ ơ mặc dù ngạo hàng rất ngạc nhiên. Nhưng động tác của hắn ta vẫn không dừng lại, lại thêm một đại yêu cấp thiên tôn bị khổng tuyên giết, hắn buộc phải ra tay rồi, cùng với tiếng gầm kinh hoàng của cự Long hàng khí cùng cùng hóa thành một hơi thở tử vong sương đông làm đóng băng tất cả sinh mệnh, tấn công về khổng tuyên. Từ lúc nghe thấy tiếng rồng gầm, vong hồn đại yêu xung quanh khổng tuyên bắt đầu nhanh chóng rút khỏi, nhưng vào lúc chúng chuẩn bị rời đi, khổng tuyên trực tiếp đốt cháy toàn bộ thức thần của mình, lớn tiếng hét lên, muốn có ánh sáng. theo truyền thuyết Ánh sáng có bảy màu, theo truyền thuyết, ý tứ sâu xa của chung cực sát lục của vị thiên tôn mạnh nhất ma đạo thất thải minh vương có liên quan đến ánh sáng, chỉ là chưa từng có ai thấy qua. Hôm nay, khổng tuyên cuối cùng đã thi triển nó. Chương 685, Lão Tổ Hiện Thân, 1 Thất sắc thần quan, quét qua tất cả mọi thứ, những đại yêu quái cấp bậc thiên tôn ý đồ muốn tránh đi khí tức sương giá tử vong của ngạo hàng đều bị thần quan bắt lấy thần niệm. Một tiếng ầm ầm vang lên. Màn sương tử vong có thể đông cứng sinh linh vạn vật từ trên trời gián xuống. Đồng thời, thần quan thất sắc cũng bùng nổ, chiếu xạ tứ phương bác hướng, ngạo hàng phát ra tiếng gầm thét kinh thiên động địa, hốt hoảng lùi về phía sau, hắn có thể tránh thoát, nhưng những vong hồn của các đại yêu cấp bậc thiên tôn đang vây lấy khổng tuyên thì chẳng một ai thoát được. xương giá tử vong của ngạo hàng đã đông cứng thân thể họ, lại bị thất sắc thần quan của khổng tuyên quét qua, thần hồn hoàn toàn bị hủy diệt. Ngạo hàng dàn xếp bẫy rập chờ khổng tuyên, mục đích là để thay đổi liên minh quỷ yêu đang có xu hướng suy tàn ở Bình Nguyên Bạch Xuyên, đánh vào sĩ khí của Ma Đạo. Nhưng mà, sự xuất hiện của thất sắc thần quan đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Thất sắc thần quan được xưng là có thể quét ngang qua tất cả mọi thứ, một hơi liền có thể giết hết tám vong hồn đại yêu cấp bậc thiên tôn. Không chỉ như vậy, bởi vì đại quân Ma Đạo đã được lệnh ngừng lại trước, nhưng bên liên minh quỷ yêu lại không hề phát quân lệnh dừng lại. Dẫn đến hơn 30 vạn đại quân quỷ yêu bị thất sắc thần quan chiếc xạ đến. 30 vạn đại quân, hôi phi yên diệt trong nháy mắt, hiện tại tam giới đều đã hiểu rõ, vì sao ma đạo năm đó lại xếp khổng tuyên kiêu ngạo, lạnh lùng, chiến tích không mấy nổi bật vào vị trí thứ nhất trong năm đại thiên tôn, chỉ vì, thất sắc thần quan có uy năng vượt qua cấp bậc đạo tổ, hủy thiên diệt địa. Không gì là không thể quét qua. Đáng tiếc, thất sắc thần quan chỉ có thể sử dụng một lần. Khoảnh khắc khi thất sắc thần quan bạo phát, cờ chiêu hồn bên trong huyền quan của tôi lại vang lên âm thanh trầm trọng nhất. Ma đạo, thất thải minh vương khổng tuyên, từ trần. Thiên, giới, đạo tràng của Ngọc Hoàng Đại Đế. Lần này người xuất hiện ở bên trong đạo tràng là tử vi đại đế của Bắc Cực. Tử vi đại đế của Bắc Cực có thể dùng lực lượng tinh quan để quan sát nhân gian. Khoảnh khắc khi thất sắc thánh quan bạo phát, hắn liền hiểu ngay ở cổ địa Hạ Lan Sơn đã xảy ra chuyện gì. Bệ hạ, nằm nhân kiêu ngạo đó đã đi rồi, tử vi đại đế của Bắc cực nói, trong giọng nói lộ ra một chút thở vào nhẹ nhõm. Ngọc Hoàng đại đế không để lộ biểu cảm nào khác, thậm chí nhìn còn có chút đau thương. Rất ít người biết được lá bài tẩy của Khổng Tuyên, nhưng Ngọc Hoàng đại đế vẫn luôn biết. Năm đó sau khi trận chiến phong thần kết thúc, tiên đạo hoàn toàn có khả năng truy sát hai vợ chồng Khổng Tuyên, nhưng đến cuối cùng vẫn không ra tay, để mặc cho họ tồn tại đến giờ, bởi vì Ngọc Hoàng đại đế biết. Nếu như tiên đạo thật sự muốn ra tay giết họ thì sẽ phải gánh chịu hậu quả không thể tưởng tượng nổi, cho dù là tiên đạo hiện tại, cũng không dám ép khổng tuyên vào bước đường cùng. Cái giá quá lớn, ai cũng chẳng dám bỏ ra, hiện tại, thấy khổng tuyên tán thân nơi cổ địa hạ Lan Sơn, một tảng đá nặng trong lòng ngọc hoàng đại đế cũng xem như được đặt xuống. Trận chiến này, hắn không chú ý thắng bại, từ đầu đến cuối cái hắn chú ý chỉ có một mình khổng tuyên. Hàm Cốc Quang, Đài Giảng Kinh Đạo đức Thiên Tôn cũng thở vào một hơi nhẹ nhõm, nhân đạo vẫn luôn khoan dung với ma đạo, ngoài việc muốn lợi dụng sát phá lang tam phương tứ chính để làm chút chuyện ra thì còn có một nguyên nhân nữa là do để ý đến sự tồn tại của Khổng Tuyên. Trong mắt Đạo đức Thiên Tôn, sự uy hiếp của Khổng Tuyên không hề thua kém Nguyên Phượng Tổ Sư hy Hòa, thậm chí còn cao hơn. Thất Sắc thần quan quét ngang vạn vật, đừng nói Thiên Tôn khó thoát, đạo tổ như hắn cũng không dám đến gần. Cũng may, Khổng Tuyên đã chết rồi. Ma đạo đã không còn tồn tại nào có thể uy hiếp đến khí số của nhân đạo. Âm ti, thần điện phong đô, Bắc âm đại đế châu khất không biết quy năng của khổng tuyên, vậy nên khi thất sắc thần quan bạo phát, phản ứng đầu tiên của hắn chính là kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc chính là hối hận, nếu như ở trận chiến núi Tiểu Bạch, âm ty thật sự thiết lập cục diện dùng ma đạo tổ sư vào chỗ chết, vậy thì có lẽ kẻ chết đầu tiên chính là mấy vị trí cường thiên tôn của âm ti rồi. Nam nhân ngu sửng. B bởi vì nữ nhân mà để ma đạo mất đi lá bài quan trọng nhất. Châu khất hư lạnh nói: “Cẳng có ai dám phản bác, nhưng không phải tất cả đều tán đồng lời nói của Châu khất, Khổng Tuyên rất kiêu ngạo, rất lạnh lùng. Nhưng đó đều là vẻ ngoài, không ai nghĩ đến hắn có thể ẩn nhẫn như vậy. Hắn chưa từng uống rượu, bởi vì hắn bắt buộc phải luôn bảo trì ý nghĩ tỉnh táo nhất. Trần chiến ở Hạ Lan Sơn, cái chết của Khổng Tuyên thật sự không đáng sao, Chỉ sợ sau khi cẩn thận tính toán thì tất cả đều phải đổ mồ hôi lạnh, ngạo hàng muốn bẫy hắn, nhưng mà từ đầu đến cuối khổng tuyên đều tính trước để dồn đối phương vào chỗ chết. Bởi vì thất sắc thần quan chỉ có thể dùng như vậy, cũng chỉ có thể dùng trong trường hợp này. Đông Hải, Đình Viện Bắc Đẩu Quần Tinh, chương 686, Lão Tổ Hiện Thân, 2. Thiên cực cao xử tức là chỗ cực cao trên trời, nữ hoa vẫn luôn theo dõi tất cả mọi động tỉnh của Khương Tuyết Dương. Ý đồ tìm ra sơ hở bên trong đình viện bắt đẩu quần tin, nhưng mà bà ta đã đánh giá thấp khả năng tính toán của Khương Tuyết Dương, cũng đã đánh giá quá cao bản thân. Bởi vì một nguyên nhân nào đó, bà ta không thể tự tham gia vào trận đánh ở Hạ Lan Sơn, vậy nên, bà ta mới thử đến Đông Hải xem xem có thể làm gì không. Nữ hoa rất yên tâm về ngạo hàng, bà ta tin thực lực của ngạo hàng, cũng tin vào lá cờ chiêu yêu đó của bà ta, khi mà thất sắc thần quan bạo phát. Lòng tin của bà ta liền bị dao động. Nhưng mà rất nhanh sau đó bà ta liền kiên định lại, bộ bộ sinh liên đi về phía trên đầu của Khương Tuyết Dương. Khổng tuyên chết rồi, nữ hoa nói. Đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Khổng tuyên sẽ không chết oan ủng. Khương Tuyết Dương nói. Thật ra, cô sớm đã tính được Khổng tuyên nhất định sẽ chết ở Hạ Lan Sơn đúng không? Nữ hoa hỏi, Khương Tuyết Dương trầm mặt. Đúng là cô ấy đã tính ra nhưng lại không hề ngăn cản, cũng không hề nhắc đến với bất cứ ai. Bởi vì, ma đạo cần thất sắc thần quan, có phải cô cảm thấy, thất sắc thần quan có thể định xuống cục diện thắng lợi cho ma đạo? Nữ hoa nương nương lại hỏi tiếp. Thân là kẻ bề trên, bà nói hơi nhiều rồi đó. Ha ha ha, ma đạo ở trận Hạ Lan Sơn mất đi lá bài tẩy khổng tuyên, hiện tại ma đạo đã dùng hết bài tẩy. Ta xem xem ai có thể dập tắt ngọn lửa phục thù của âm sơn lão tổ. Nữ hoa cười lớn quay về tiên giới, mãi đến khi bà ta quay về cung hoa hoàng thì ý cười trên gương mặt chưa từng biến mất. Sau khi bà ta đi, Khương Tuyết Dương vẫn luôn bảo trì trạng thái trầm mặt nhìn lên. Qua rất lâu sau, mới cúi đầu xuống nhỏ giọng nói một câu, ma đạo thật sự chỉ có một lá bài tẩy thôi sao. Bên trong trận chiến hạ Lan Sơn, ngạo hàng kéo theo thân thể đã bị tàn phá quay về trận doanh. Thần niềm của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức cần phải lập tức chữa trị, nếu không thì đến cả sức để triệu hoáng cờ chiêu yêu cũng không còn. Băng xương cự Long là cự Long hệ tử linh, muốn chữa trị thần niệm của tử linh, chỉ có thể cắn nuốt thần hồn của kẻ sống. Hắn vẫn luôn không để đám liễu như thị vào nhóm giả tiên tham chiến đầu tiên, chính là vì hiện tại. Kẻ hy sinh đầu tiên chính là một ly tiên, đây là một vị ly tiên đạt đến thiên tôn đỉnh phong nhiều năm, đã tránh qua hai trận tử kiếp. Cuối cùng tán thân vào tay ngạo hàng, thần hồn bị hấp thu, hóa thành thần niệm, tẩm bổ cho lông hồn của ngạo phong. Sau khi ly tiên chết, các giả tiên còn lại lần lượt lộ ra vẻ mặt khủng hoảng đến cực độ, đợi họ hiểu ra đang xảy ra chuyện gì thì muốn chạy trốn cũng đã trễ rồi, sương giá tử vong của ngạo hàng đã đông cứng họ lại tại chỗ, từng đạo hư ảnh thần hồn bay ra từ thân thể họ, biến thành năng lượng thần niệm thuần túy nhất bị ngạo hàng hấp thu. Đợi đến lượt liễu như thị. Ngạo Hàng lộ ra vài phần do dự, nhưng cũng chỉ là một chút do dự mà thôi, tình duyên ngày xưa chỉ như sương sớm, hoàn toàn không thể khiến Ngạo Hàng thay đổi ý định. Giả tiên từ trước đến nay đều là công cụ để nữ hoa lợi dụng, một khi không còn giá trị lợi dụng, vậy thì chỉ có chết, ngay khi sắp chết, liệu như thì nhớ đến những yêu tộc từ rất lâu rất lâu trước khi được ma đạo che chở. Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài, chỉ có yêu tộc ở ma đạo mới giống con người, tồn tại có tôn nghiên. Ngạo hàng hồi phục tu vi, thế nhưng đại thế của liên minh quỷ yêu đã mất, thất sắc thần quan làm đại quân quỷ yêu bị trọng thương, trước sau có hơn 10 vị đại yêu cấp thiên tôn chết trong tay khổng tuyên, cái chết trong nháy mắt của 30 vạn đại quân càng khiến đại quân đánh mất dũng khí chiến đấu, sát trận 18 tầng địa ngục của sát quân thứ 8 bị phá trước tiên, bắt minh tú phá trận mà ra, quỷ kiếm u u, nơi kiếm khí lưu hình lướt qua người chết như trò bay, quân đoàn vong hồn phối hợp với quân đoàn nhân loại của Kim Hà. Bên chiến trường cánh phải đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, bên chiến trường cánh trái, quân đoàn yêu tộc do Lưu Phong Sương Thống lĩnh cuối cùng cũng đột phá sát trận vạn quỷ tề khốc âm của sát quân thứ bảy, sau khi hai đại sát thần thoát khỏi vây khốn, sát ý tăng vọt, không ai ngăn cản được. Đoạn giữa tôi và Thùy Họa phối hợp với nhau lại càng ăn ý, bay nhanh, mạnh mẽ xông vào, mở ra hình thức điên cùng đồ sát, con số tử vong của đại quân quỷ yêu không ngừng tăng nhanh. Mắt thấy đại quân sắp tan tác đến nơi thì phía trên không của đại quân quỷ yêu đột nhiên vang lên thanh âm của âm sơn lão tổ. Đủ rồi, chỉ có hai chữ, nhưng lại có thể thay đổi xu thế bại trận của đại quân quỷ yêu trong nháy mắt, giống như rót thêm cho 300 vạn đại quân còn lại một lực lượng phấn khởi. Âm sơn lão tổ xuất hiện trên không trung giữa hai đại quân, bên cạnh ông ta là băng lông ngạo hàng đã khôi phục thực lực đến cảnh giới đỉnh phong. Từ khi bắt đầu đến hiện tại, trận chiến tàn khốc nhất trốt cuộc đã đến. Chương 687, Đệ tử Ma Đạo, 1 Nhân vật có uy năng cỡ âm sơn lão tổ vừa hiện thân thì cả bầu trời trên hạ lan sơn liền xuất hiện dị biến kinh thiên. Tôi vẫn còn nhớ năm đó ở trên vạn tộc cổ chiến trường của Quy Khư, khi con oán niệm cự long kia vừa xuất hiện, bởi vì uy năng quá mức khủng bố, trực tiếp dẫn phát ra hiện tượng kỳ dị của thiên địa, làm kinh động đến ý chí của thế giới Quy Khư. Sự xuất hiện lần này của âm sơn lão tổ... Quy năng tuyệt đối không yếu hơn con oán niệm cự lông đó bao nhiêu, chỉ là, quy khư bất quá cũng chỉ là một tiểu thế giới, mà nhân gian lại là một đại thế giới, đại thế giới còn chứa được cả thái cổ thần ma, tất nhiên sẽ không vì sự xuất hiện của âm sơn lão tổ mà xuất hiện dị biến lớn. Quy áp của trí cường đạo tổ, không phải là thứ mà đại quân ma đạo có thể chịu được. Một thân chiến 3.000 dặm, một kiếm có thể cản trăm vạn sư, chính là để nói về ma đạo tổ sư năm đó. Nhưng khi âm sơn lão tổ dùng chiến lực chí cường đạo tổ gián lâm xuống nơi đây, tôi cũng có thể cảm nhận được loại uy áp đến từ kẻ bề trên trên người ông ta. Trong lòng tôi không có sợ hãi, lại có một loại cảm giác không thể phản kháng được. Áp lực mà âm sơn lão tổ Trần dương mang đến cho tôi còn mạnh liệt hơn cả khi hy hòa miết bàn, cũng vượt qua cả phân thần của nữ hoa trong đại miếu và đế tuấn trong quy khư. Tôi nhớ đến trận chiến ở núi Thái Âm, truyền thuyết kể rằng núi Thái Âm là thi thể của vọng thiên hóng hóa thành. Phong ấn lực lượng ý chí của vọng thiên hống, mà cảm giác hiện tại âm sơn lão tổ Trần Dương mang đến cho tôi, còn khủng bố hơn cả ý chí của vọng thiên hống ở núi Thái âm, nhìn Trần Dương đang từ từ đáp xuống đất từ trên không trung, tôi nặng nề, từ từ hướng ra sau phất phất anh hùng chi kiếm trong tay. Đại quân ma đạo từ từ lùi về sau, dù là trận chiến phong thần của 3.000 năm trước thì đạo tổ cũng rất ít tham chiến đấu cấp bậc đạo tổ, dư âm của một chiêu hủy diệt thôi cũng đủ diệt sạch cả một nhánh đại quân. Dời núi lấp biển, lông trời lỡ đất Cấp độ chiến đấu cỡ này Không phải là thứ mà đệ tử ma đạo Có thể tham gia vào Đến cả chiến tướng thiên tôn của ma đạo Cũng không có tư cách đối quyết với đạo tổ huống hồ Trần Dương lại là chí cường đạo tổ Sau khi hiện thân Trần Dương từ trên không trung đáp xuống đất Thân hình hắn không hề cao lớn So sánh với ngạo hàng bên cạnh Thì càng thêm nhỏ bé Tóc hoa râm Nếp nhăn hàng sâu như khe rảnh Cởi bộ đạo bào trên người ra Đổi sang bộ trang phục của thế tục thì chính là một lão già xấu xí ốm yếu, nhưng mà, chỉ cần hơi thả ra một chút thần niệm, liền có thể cảm nhận được ông ta chính là một tòa núi cao, một ngọn núi thái âm vô cùng âm trầm, tràn ngập tự ý. Trần Dương nếu như nhẫn tâm giết chốc liền có thể dán xuống sát nghiệp nặng nề cho ma đạo tôi trong phút chốc. Nhưng mà tôi biết ông ta sẽ không làm như vậy, bởi vì giết chốc là nguồn gốc của tội lỗi, đến cả thiên đạo muốn diệt thế còn phải mượn tay người khác. Không dám tùy ý tạo sát nghiệp, sự đe ép vượt cảnh giới chính là không tôn trọng sinh mạng, mà sinh mạng vốn chính là tồn tại đáng kính sợ nhất vũ trụ. Hôm nay âm sơn lão tổ chỉ đến vì chiến tướng thiên tôn của ma đạo, hoặc là nói chỉ vì tôi mới đến. Chỉ cần ma đạo tổ sư tôi đây chết đi thì thắng lợi của ma đạo đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Đại quân ma đạo đã lùi ra xa ngoài trăm trường, hiện tại cùng tôi kệ vai sát cánh đứng trước để chiến đấu với âm sơn lão tổ đều là chiến tướng của ma đạo tôi. Tướng phá quân của Ma Đạo, tử thần của Thái Cổ Minh Giới Lâm Thùy Hỏa Thống soái quân đoàn nhân tộc của Ma Đạo, huyện ảnh Thiên Tôn Kim Hà. Thống soái quân đoàn vong hồn của Ma Đạo, ám ảnh Du Hiệp Bắc Minh Tú. Thống soái quân đoàn yêu tộc của Ma Đạo, thanh khâu hộ tộc Lưu Phong Sương. Thống soái bộ tộc Đông viên Nguyệt Thần Chi Tiển của Ma Đạo, sở hữu Thái Cổ Nguyệt Ma, A Lê. Cửu Thiên Phong Chủ, Thái Cổ Phong Ma Phong Thập Bác. Tổ Long Ngạo Phong. Chiến tướng truyền thừa Niết Bàn của Ma Đạo Lâm Thanh Thủy Huyết mạch Ngân Hồ duy nhất của Ma Đạo, Ngân Hồ Bạch Vô Nhai, nằm chí cường Thiên Tôn của Ma Đạo, Tiếu Ca Thiên Tôn, Thất Thải Minh Vương Thiên Tôn đã từ Trần Tứ Đại Hồn Thú Thiên Tôn ở Bắc Minh Hải cũng đã ra đi trong trận chiến này. Nhìn những người đang đứng cạnh tôi, trong lòng tôi vô cùng nặng nề. Đây là những chiến tướng của Ma Đạo, cũng là người thân và bạn bè của tôi, ở sau lưng chúng tôi, còn có 200 vạn đệ tử Ma Đạo đang hướng về chúng tôi. Nếu như chúng tôi ngã xuống, họ cũng sẽ diệt vong theo chúng tôi. Trận chiến ở cổ địa Hạ Lan Sơn, vốn đã sắp kết thúc, đại quân quỷ yêu đã xuất hiện trạng thái tan tác đến nơi. Nhưng mà, sự xuất hiện của âm Sơn Lão Tổ khiến tất cả quay về trang thái ban đầu, khi ma đạo phải trả giá đắt bằng thương vong của hơn 100 vạn đệ tử, còn ngàn vạn binh lính quỷ yêu chỉ còn lại 300 vạn người thì trận chiến ở Hạ Lan Sơn bị mạnh mẽ ngăn cản, trở lại trạng thái ban đầu. Chương 688 Đệ tử Ma Đạo, 2. Tất cả mọi chiến tích toàn bộ về không, hiện tại trận chiến phải chia làm hai mặt đồng thời tranh đấu. Một bên là trận chiến với Trần Dương, trận chiến này sẽ không tiến hành dưới mặt đất, bởi vì uy lực quá lớn, đại quân hai bên đều không thể chịu nổi uy năng của trí cường đạo tổ. Một bên là đối quyết với đại quân của Ngạo Hàng. Thân thể băng xương cự lông của Ngạo Hàng có chiến lực của Thiên Tôn Đỉnh Phong, bên cạnh hắn còn có 6 vong hồn đại yêu cấp bậc Thiên Tôn. Còn có hai tên chí cường thiên tôn sát quân thứ bảy và sát quân thứ 8. Hai màn chiến đấu trên trời và dưới đất, khả năng thắng lợi của ma đạo đều chẳng có mấy, bởi vì ma đạo phải phái ra ít nhất năm chí cường thiên tôn mới có thể miễn cưỡng chống lại uy áp của âm sơn lão tổ, mà muốn chiến thắng ông ta, có lẽ tất cả chúng tôi hợp lại cũng chưa chắc đã có thể làm được. Thật ra đạo tổ cũng nằm trong phạm vi của thiên tôn, cũng có đại đạo hoàn chỉnh. Chỉ là đạo tổ có thể chuyển hóa đại đạo thành lực lượng bổn nguyên hỗn động thuần túy, cái gọi là trí cường đạo tổ chính là, còn có một loại cơ duyên động khứ, Thùy Hòa sau khi ngưng tụ ra thần cách tử thần của Thái Cổ Minh Giới, cũng sử dụng lực lượng bổn nguyên của hỗn động chỉ là lực lượng mà cô ấy nắm giữ quá ít, còn xa mới bằng được với cấp bậc đạo tổ, A Lê và Phong Thập Bác cũng vậy, còn có huyết mạch tổ lông của Ngạo Phong, cũng là bổn nguyên của hỗn độn, chỉ là tất cả họ cộng lại. Cũng không thể sánh bằng Trần Dương đã luyện hóa qua ý chí của vọng thiên hống. Lực lượng thuộc tính chênh lệch, cũng chênh lệch về số lượng. Trứng nhà trên toàn thế giới hợp sức cũng đánh không lại một cục đá, hiện tại Trần Dương chính là cục đá đó. Chiến tướng thiên tôn của ma đạo không thể đều xuất hết ra, nếu như tất cả đều đi đồng nghĩa với việc dân 200 vạn đệ tử ma đạo trên mặt đất cho ngạo hàng tùy ý đồ sát. Trận chiến này, cách đánh tốt nhất chính là, thùy họa dùng tử thần chi thân chính diện đối đầu với Trần Dương. Ngạo Phong dùng thân thể tổ long chia sẻ áp lực, tôi và Bắc Minh Tú phụ trách tăng lên thương tổn, phong thập bác dụng lĩnh vực bạo phong khống chế trận chiến. Đây là cách đánh hoàng Mỹ, nhưng mà có thể phát huy hiệu quả hay không, không ai có thể đoán trước, bởi vì, chúng tôi không ai biết được chiến lực thật sự của Trần Dương như thế nào, chỉ biết hắn nắm giữ lực lượng bổn nguyên hỗn động hệ tử linh, cùng nguồn gốc với tố sơ của Thùy Họa, còn có một vấn đề, nếu như sáu người chúng tôi đều đi đối đầu với Trần Dương. Vậy thì trận chiến dưới đất chỉ còn Kim Hà và Lưu Phong Sương phụ trách, mà bên Quỷ Yêu còn có ngạo hàng, hai đại sát quân, sáu tên vong hồn đại yêu, 300 vạn đại quân Quỷ Yêu. Nếu cứ như vậy, trận chiến của ma đạo ở dưới đất chắc chắn sẽ thua, thậm chí Kim Hà và Lưu Phong Sương đều khó tránh khỏi tự kiếp, dù cho tôi phân phối chiến lực kiểu gì, thì lần chiến đấu này kết cục đều là xong bại. Bên trái là địa ngục, bên phải cũng là địa ngục. Thấy tôi khó mà quyết định được, Thùy Hòa nói. Để em đi, anh muốn đợi thêm một chút. Tôi nói. Thùy Hòa trầm mặt, thật ra cô ấy cũng rất khó hạ quyết tâm, chỉ là không nỡ để tôi tự làm khó bản thân. Cục diện này trước mắt khó mà giải được, sẽ chết rất nhiều người, bao gồm cả tôi trong đó. Cho dù Khương Tuyết Dương có ở đây cũng khó mà nghĩ ra cách giải quyết hoàn mỹ. Cách duy nhất chính là đợi, đợi một người có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện. Chỉ cần người đó đến, ma đạo liền có thể tìm lấy một đường sống từ trong chỗ chết. Âm ti, cửu u cực hàng chi địa, xem ra lần này ma đạo thật sự vô duyên với trận chiến phong thần rồi. Mạnh bà Thiên Tôn thở dài nói. Chưa chắc, nếu như là cục diện tất chết, Khương Tuyết Dương nhất định sẽ không ở lại Đông Hải mãi, cô ấy không tham gia trận chiến hạ Lan Sơn, nói rõ ma đạo không có tai ương diệt vong. Cửu u nữ đế nói, nếu như cô ta đến, còn có thể dựa vào mệnh bàn sát phá Lan Tam Phương Tứ Chính đối kháng với âm Sơn Lão Tổ. Hiện tại khổng tuyên đã chết, ai có thể giúp ma đạo đánh thắng âm sơn lão tổ? Mạnh bà hỏi, Yến Tháp? Yến Tháp? Mạnh bà có hơi bất ngờ. Không sai. Yến Tháp đúng là có chiến lực đạo tổ, nhưng mà hắn là người bảo vệ của nhân tộc, hắn sẽ ra tay vì ma đạo sao? Mạnh bà lại hỏi, Yến Tháp không phải người bảo vệ nhân tộc, sứ mệnh của hắn đã sớm hoàn thành, người bảo hộ nhân tộc chân chính là đại vu từ phúc, không phải hắn. Cửu u nữ đế nói, vậy Yến Tháp cũng không có lý do để ra tay vì ma đạo. Có. Lý do gì? Đệ tử ma đạo, vạn Thế Thiên Hồng. Mạnh bà kinh ngạc đến im lặng, bà ấy có nghĩ đến đâu cũng không dám nghĩ đến đáp án này, trừ cửu u nữ đế ra, sợ là cũng chẳng ai dám nghĩ đến. ngay đó Châu Khất tìm cửu u nữ đế phỏng đoán hướng đi của Yến Tháp, cửu u nữ đế ở bên trong đại trận lục đạo Luân Hồi đã thăm dò ra một thân phận khác của Yến Tháp. Yến Thác là đệ tử Ma Đạo, chương 689, huyết chiến Trần Dương, 1. Chờ đợi là việc cô độc và mệt mỏi nhất thế gian, đặc biệt là khi bạn không thể khẳng định người mình muốn đợi rốt cuộc có đến hay không, mỗi một giây thời gian trôi qua đều là sự giày vò đau đớn. Sự nhẫn nại của âm Sơn Lão Tổ khá tốt, ông ta sớm đã tính toán kỹ hết mọi đường đi nước bước trong trận chiến này cả rồi, nhưng mà ngạo hàng không có nhiều kiên nhẫn đến vậy, cờ chiêu yêu là căn nguyên của nữ hoa nương nương. Hắn đã tiêu tốn mất một nửa rồi, tuy rằng Khổng Tuyên đã chết, nhưng nỗi căm phẫn trong lòng hắn vẫn âm ỉ, vội vã muốn báo thù. Ngạo Hàng hiện giờ, đã quên đi xuất thân của hắn, quên đi nguồn gốc giữa tộc băng giáp giác Ma Long và Ma Đạo. Tạ Lan, sự chờ đợi vô ích này của ngươi chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu, không kẻ nào có thể cứu vãn vận mệnh của Ma Đạo từ tay lão tổ. Ngạo Hàng lạnh nhạt nhìn tôi nói, ta hiểu chứ, nhưng ta vẫn muốn đợi thêm một lát. Tôi nói, Ngươi rốt cuộc đang đợi cái gì? Ngạo Hàng hỏi. Đợi người có năng lực thay đổi vận mệnh, lúc tôi nói đến việc này, rất nhiều đệ tử ma đạo ngay lập tức nghĩ tới Khương Tuyết Dương. Sát phá Lan Tam Phương Tứ Chính, sức mạnh của mệnh bàn không thể nghịch chuyển, nhưng tôi biết Khương Tuyết Dương sẽ không đến. Nếu cô ấy đến, thì Khổng Tuyên cũng đã tử trận rồi. Cô ấy đến cũng vô ích. Vì thế, người tôi đợi không phải cô ấy. Thời gian lại trôi qua rất lâu, lâu đến mức ngay cả âm sơn lão tổ đã nhăn mày tỏ ra sốt ruột Ông ta nhớ đến nỗi sĩ nhục năm đó, âm sơn tổ đình bị phá hủy, phân thần của ông ta bị khổng tuyên, tiếu ca, phong thập bát khóa chặt giam lỏng một chỗ, nhớ đến những truyền nhân âm sơn pháp mạch đã chôn thân tại âm sơn. Âm sơn thập nhị sát, ngoại trừ Bắc Minh Tú ra thì tất cả đều là đệ tử chân truyền do đích thân ông ta lựa chọn, quỷ tiễn Phùng Mông, Hoàng Sảo, Hồ Ly Đạo Tôn. Lang xuyên quân, Lạc Thủy tiên tử đều đã chết rồi. Trong mắt người đời, Âm Sơn thập nhị sát là ma đầu hại người, chết không hết tội, nhưng mà nhìn để Thất sát quân và Đệ bác sát quân đơn độc một mình đứng ở phía sau ông ta, bỗng nhiên Âm Sơn lão tổ cảm thấy đồ đệ của mình đáng ra không nên chết thê thảm như thế, tu vi đạt đến cảnh giới của ông ta, thiện ác thì có nghĩa lý gì, ông ta không cảm thấy đồ đệ của mình đã gây ra tội lỗi nào hết. Nghĩ đến đây, Âm Sơn lão tổ âm trầm liếc Bắc Minh Tú, Bắc Minh Tú là đệ nhất sát trong âm Sơn Thập Nhị Sát, năm đó trước khi âm Sơn Lão Tổ bế quan, Bắc Minh Tú đã từng hứa với ông ta, nhất định sẽ bảo vệ âm Sơn Tổ Đình. Sau đó, kẻ đầu sỏ lớn nhất trong việc phá hủy âm Sơn Tổ Đình, lại chính là ông ấy. Vật đổi sao dời, khiến lòng âm Sơn Lão Tổ càng lúc càng ngưới ngấy bồn chồn đạo bào trên người dường như phát giác ra tâm ý dao động của ông ta, bất giác đung đưa. Đạo bào của âm Sơn Lão Tổ Trần Dương vừa bay lên. Tôi liền biết bản thân không còn thời gian tiếp tục đợi nữa, tôi bắt đầu điểm tướng. Thùy Họa, Ngạo Phong, Bắc Minh Tú, Phong Thập Bác, A Lê. Sắc mặt Lưu Phong Sương vẫn không đổi, bản thân là thống soái cô ấy tất nhiên hiểu tôi vì sao quyết định sách lược như vậy, thậm chí cô ấy không hề nhìn tôi, đôi mắt vẫn đặt trên người Bắc Minh Tú. Bắc Minh Tú là một người đàn ông kiệm lời và lạnh lùng, nhưng lần này lại không im lặng, ông ấy bắt gặp ánh mắt của Lưu Phong Sương. Dịu dàng nói, ta sẽ không chết. Ta cũng vậy. Lưu Phong Sương đáp lời. Tương tự như Tiếu Ca và Khổng Tuyên, Lưu Phong Sương và Bác Minh Tú cũng là một đôi tình lửa, họ chỉ chưa kịp tổ chức hôn lễ. Biết rõ trận chiến này là sinh tử ly biệt, họ không bày tỏ mấy lời yêu thương, chỉ đưa ra lời hứa hẹn với đối phương. Lời hứa bản thân sẽ không chết. Đối với đệ tử Ma Đạo, lời hứa sẽ không chết chính là bày tỏ thâm tình nhất trên thế gian này. Tôi cũng không gọi tên Kim Hà. Cô ấy lại không thể kiềm nén cảm xúc giống Lưu Phong Sương, mỉm cười đến bên cạnh tôi, kéo lấy tay tôi, âu yếm nhìn tôi nói, em cũng sẽ không chết. Chúng ta đều sẽ sống sót, tôi nói. Kim hạ ông chặt lấy tôi, sau đó ông lấy Thùy Họa, rồi cùng Lưu Phong Sương quay về đội quân. Điểm tướng hoàn tất, tôi quay người nhìn về hướng 200 vạn đệ tử ma đạo đứng sau lưng, lướt qua từng gương mặt thân quen, nét đẹp trạng ngời của Liễu Chi Nhung. Đôi mắt nhảy bén như đại bàng của lão tù trưởng của bộ tộc Đông Di. quy khư là ngôi nhà của ma đạo, đây đều là người nhà của tôi. Cảm xúc đau buồn miên mang lan tỏa trong đại quân ma đạo, thậm chí còn ảnh hưởng đến sĩ khí của họ. Đây là điều tôi không muốn nhìn thấy. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Tôi nói, tám chữ vừa hô lên, sĩ khí đại quân ma đạo đột nhiên dâng cao tận trời xanh. Trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu rồi. Tôi cầm kiếm anh hùng đi về phía âm sơn lão tổ. Đi thôi. Tôi nói, âm sơn lão tổ trầm mặt nhìn tôi một cái, nhúng người bay lên, hóa thành một đống sáng lué chớp mắt đã biến mất tâm. Tôi và đám người thùy họa, cũng đồng thời bay lên trời, bay càng lúc càng cao, rời xa mặt đất, rời xa khỏi chiến trường cổ địa núi Hạ Lan. Vào khoảnh khắc xuyên qua những đám mây trên cổ địa núi Hạ Lan, tôi nghe Kim Hà hét lên một câu, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Tôi biết trận chiến ở phía dưới, đã bắt đầu mở màn rồi. Nơi trời cao xa xăm, âm sơn lão tổ đơn phương độc mã chiến đấu với chiến tướng đỉnh phong ma đạo. Nghe nói, ma đạo tổ sư đạt cấp đỉnh phong có thể chiến 12 vị trí cường thiên tôn, trần dương có thể đấu với 6 người cũng là điều đáng kiêu ngạo. Bởi vì trên thế gian này chỉ có một ma đạo tổ sư, trong quan trấn hồn, bỗng lưng ông ấy hóa thành hư vô cùng đồng quy với trời đất, đủ khiến nhân gian kinh diễm suốt ngàn vạn năm, có lẽ sẽ nhìn thấy điểm tận cùng của thế giới. Lưỡi đao sắc bén chém giết sinh mạng, sức mạnh tái tạo thân hôn. Thùy hòa ra tay trước, sau đó, cuộc đấu tay đôi vô thanh vô thức diễn ra, sức mạnh khủng khiếp khó mà đông đến được, mức ảnh hưởng chấn động vượt xa phạm vi tưởng tượng. Ngay khi lực lượng đạt được đến một mức độ nhất định, hư không cũng bất tri bất giác bị phá hủy. Năng lượng công kích cũng sẽ không sản sinh ra một chút hào quang nào. Không khí bị đẩy ra ngoài trận chiến đấu, rất nhanh nơi này đã trở thành hư không thực sự. Thứ mà Trần Dương dùng là kiếm, còn là quỷ kiếm, tương tự tất cả sức mạnh vốn có đến cuối cùng sẽ quay về lực nguyên sơ hỗn độn, mọi thần thông pháp quyết đến cuối cùng đều sẽ quay về thái cổ tam kiếm đạo, bởi vì kiếm là tổ sư của trăm loại binh khí, lại là căn nguyên của vạn pháp. Người luyện võ dùng sát kiếm xây dựng và chấn hưng đất nước, tu sĩ dùng kiếm trảm yêu trừ ma, quỷ kiếm ảo diệu, bất thình lình chấn động tứ phương. Quỷ kiếm đẳng cấp chí cường đạo tổ bí hiểm khó lường Kiếm khí lưu hình biến hóa khó mà nắm bắt, kiếm khí lưu hình của Trần Dương không chỉ mang đậm sát khí cực mạnh, đồng thời còn bao hàm ý nghĩa chết chóc âm hàng vô tận, vừa hay chính vì nguyên nhân đó, kiếm khí lưu hình của Trần Dương mới có thể khiến Thùy Họa nhanh chóng nắm bắt được vị trí xác cơ của ông ta, bởi vì Thùy Họa là thái cổ minh giới tử thần, quân chủ của vong hồn trong thiên hạ, tất cả mọi sức mạnh của hệ tử linh đều không thể thoát khỏi nhận thức của cô ấy. Dựa vào thân thể bất tử của tử thần và chiến giáp truyền thuyết về người bất tử do chính tay Khương Tuyết Dương chế tạo cho cô ấy, Thuy Hòa giúp chúng tôi ngăn chặn những trận đột kích chí mạng liên tiếp ập đến như vũ bảo. Chương 690, Huyết Chiến Trần Dương, 2 Nhưng mà, tác động tinh thần từ kẻ mạnh hơn hoàn toàn áp đảo chúng tôi, Trần Dương có thể nhẹ nhàng nhìn thấu những điểm tấn công trọng điểm của chúng tôi, luyện thành ý chí vọng thiên hống, thân thể đạo tổ của Trần Dương càng sở hữu sức phòng ngự vững chắc. Chiến đấu đến tận bây giờ, ông ta vẫn không hề mất một cọng tóc, mà chúng tôi sớm đã tàn tạ sức cùng lực kỳ. May thay, bạo phong lĩnh vực của phong thập bác, vết thương của chúng tôi có thể nhanh chóng chữa trị nhờ đông phong sinh. Đối địch với Trần Dương, tôi không sử dụng ngự Long quyết, chỉ đem toàn bộ kiếm khí lưu hình quét qua người Trần Dương, đồng thời bản thân tôi vẫn luôn thử dùng kiếm anh hùng chém đứt kiếm trong tay Trần Dương. Bắc Minh Tú và tôi đều cùng nhau làm việc đó, dùng kiếm khí lưu hình điên cùng công kích bổn tôn Trần Dương A Lê liên tục bắn tên như mưa, không ngừng dù chỉ một khắc, thế nhưng tôi không có cách nào khóa chặt khí cơ của Trần Dương, tất cả mọi công kích dường như đều là vô ích. Đây là một trận đấu khiến người khác chìm sâu vào tuyệt vọng, còn khó khăn gấp trăm lần so với lúc mọi người cùng nhau chiến đấu với Đế Tuấn. Lúc chiến đấu với Đế Tuấn, chúng tôi có đạo chiến thần của Mộ Dung Nguyên Duệ, có thể khóa chặt khí cơ của Đế Tuấn, nhưng mà bây giờ căn bản không thể kiềm chân Trần Dương. Một tiếng nổ vang vọng tiếng va chạm của Kim Loại. Chiến giáp truyền thuyết về người bất tử bị Trần Dương chém đứt một mảnh. Một mảnh, rồi sẽ có hai mảnh, đối diện với thủ đoạn tàn nhẫn quỷ quyệt của Trần Dương, lại thêm quỷ kiếm lưu hình bí ẩn khó lường, chiến giáp truyền thuyết về người bất tử của Thùy Hòa bị hư hại càng lúc càng nhiều, rồi nghe một tiếng nổ vang trời. Hộ tâm kính của chiến giáp truyền thuyết về người bất tử bị vỡ vụn, toàn bộ pháp trận của bộ chiến giáp đều mất khống chế, sắc mặt Thùy Hòa trắng bệt, thân mình đột nhiên run nhi Khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Ngạo Phong vội và đổi vị trí, vừa mới đến gần đã hét lên một tiếng thống khổ, vẫy rồng bị róc ra bay tứ tung, kiếm của Trần Dương, mỗi một kiếm đều sở hữu sát cơ hủy diệt đáng sợ. Cho dù đạo thể thiên tôn cũng khó chống đỡ, nếu như không phải Ngạo Phong có thân thể tổ long cứng cắp bất phàm, một kiếm này đã trực tiếp khiến thần hồn của cậu ấy trọng thương. Hộ tâm kính đã vỡ vùng, chiến giáp truyền thuyết về người bất tử trở nên yếu ớt mỏng manh mất đi năng lực phòng thủ, Thùy Họa hiện giờ chỉ đành dựa vào thân thể bất tử của tử thần, miễn cưỡng chống đỡ đừng đợt chém giết tàn bạo từ kiếm khí lưu hình của Trần Dương và thanh tử linh hát kiếm đẳng cấp thần binh trong tay ông ta. Nơi xa tận trời cao, hồn năng ít ỏi, hồn năng trên chiến trường không thể truyền đến đây. Thân thể bất tử của Thùy Họa nhanh chóng vỡ tan thành từng mảnh, chi chiếc trăm lỗ thủng. Thấy vậy, Trần Dương đột nhiên gầm lên một tiếng, như một con giả thú hồng hoang xa xưa đang phẫn nộ. Tiếng gầm vọng thiên hống, sinh ra công kích sóng âm thanh dữ dội, trong giây lát khiến Thùy Họa mất đi tri giác. Dự cảm không lành ập tới, tôi lập tức liều mình sử dụng cường công. Đáng tiếc, vẫn muộn một bước, Trần Dương đã đâm một kiếm vào lòng ngực Thùy Họa. Thùy Họa chịu một kích chí mạng, phun ra ngụm máu tươi, sau đó dùng hai tay giữ chặt tử linh hát kiếm của Trần Dương. Trần Dương cười lạnh một tiếng, không có ý kháng cự, ngược lại kích hoạt kiếm khí. Phá hủy toàn bộ kinh mạch khí quan thậm chí thức thần trong cơ thể thùy họa lúc ông ta ra tay giết người, chính là thời khắc tốt nhất để chúng tôi khóa chặt khí cơ của ông ta. Tuy chỉ có mấy giây ngắn mũi, vẫn được chúng tôi tận dụng triệt để, a Lê bắn mũi tên trúng vai Trần Dương, bắt Minh Tú chém một nhát vào eo Trần Dương. Tôi không tấn công bổn tôn Trần Dương, mà dùng kiếm anh hùng chém vào tử linh hát kiếm của ông ta, không có gì mà kiếm anh hùng không chém đứt được. Bất luận tu vi Trần Dương cao thâm đến mấy, tử linh hát kiếm cũng không chống đỡ nổi nhát chém sắc bén của kiếm anh hùng, kiếm gãy làm đôi, tử linh hát kiếm bị chém gãy, thân thể tàn tạ của Thùy Họa cũng rơi từ không trung xuống. Cô ấy không còn một chút sinh cơ nào. Tuy rằng tôi vô cùng đau lòng, nhưng không hề dao động nhìn sang một cái, tử thần sẽ không chết, Thùy Họa vẫn còn có thể niết bàn. Mũi tên của A Lê tuy đã bắn trúng mục tiêu, nhưng vẫn chưa thể khiến Trần Dương thọ thương. Quỷ kiếm của Bắc Minh Tú cũng vậy, ý chí vọng thiên hống mạnh mẽ kết hợp lực phòng ngự quá vững chắc, Trần Dương tự như ngọn núi Thái âm sừng sững đứng hiên ngang bất động vậy, không còn tấm khiên bảo vệ chúng tôi của Thùy Họa, chúng tôi bắt đầu phải hứng chịu từng đợt công kích tàn độc của Trần Dương. Điều may mắn là, sau khi tử linh hát kiếm của Trần Dương gãy, sức tấn công của ông ta đã suy yếu đáng kể, mới giúp chúng tôi miễn cưỡng giữ vững bước chân, cho dù như vậy mọi đòn đánh của chúng tôi đều là tốn công vô ích. Ngạo Phong dũng cảm đối kháng trực diện, vẫy rồng nát ra từng mảnh nhỏ, máu rồng bay tung tué, cậu ấy không gào thét than khóc một tiếng, mà âm thần nhẫn nhịn, liều mạng chặn đòn tấn công đáng sợ của Trần Dương giúp chúng tôi, đồng thời cố gắng lợi dụng thân rồng khổng lồ giam cầm cơ thể Trần Dương. Đối diện với sự truy đuổi sát sao quyết liệt của Ngạo Phong, Trần Dương càng đánh càng nổi điên, muốn hạ đòn chí mạng với cậu ấy, Thuy Hòa hiện giờ đã bị ông ta giết chết, chỉ cần loại bỏ Ngạo Phong. Những kẻ còn sóc lại như chúng tôi chỉ như cá nằm trên thớt mặt ông ta xử lý. Trần Dương không tiếp tục tấn công chúng tôi, sát cơ khóa chặt trên người Ngạo Phong. quỷ kiếm liên tiếp chém loạn xạ, bao hàm từng đợt kiếm khí lưu hình của khí tức tử linh lần lượt đánh vào thân thể của Ngạo Phong. Kiếm khí lưu hình nhiều vô số kể, hoàn toàn vượt xa cực hạn mà thân thể tổ lông của Ngạo Phong có thể chống đỡ được. Nỗi đau tận xương tủy không cách nào kìm nén, Ngạo Phong hét lên một tiếng gầm thống khổ, tiếp đó... Toàn bộ vẫy rồng trong chớp mắt cháy rụi, máu rồng, thịt rồng, gân rồng, xương rồng, từ từ mỗi tất trên da thịt đều vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Bi kịch thê thảm của ngạo phong, khiến A Lê phẫn nộ mà điên cuồng tấn công, cũng giúp mũi tên của cô bé đột phá đến đẳng cấp mạnh nhất từ khi phong thần đến nay. Vãn Nguyệt chi nộ, một mũi tên bắn xuyên qua cánh tay cầm kiếm của Trần Dương, thân thể của Trần Dương đờ đẫn từ bỏ truy sát long hồn, để mặc cho Long hồn và Long châu dung hợp Được A Lê nắm chặt trong lòng bàn tay, cùng lúc đó, tôi và Bắc Minh Tú một trái một phải đồng thời cầm kiếm đâm vào thác lưng Trần Dương, bắt đầu liều mạng phóng thích kiếm khí. Trận chiến đến thời điểm này, đây là lần đầu tiên chúng tôi đánh trọng thương Trần Dương. Trần Dương lại gào lên một tiếng gầm vọng thiên hống, thần niệm uy áp bùng nổ trên diện rộng, thổi bay tôi và Bắc Minh Tú ra xa. Thật không thể tưởng tượng được, các ngươi vậy mà lại đánh ta bị thương, nhưng chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Nói. Xong, một luồng khí đen xì bắt đầu tràn ra từ người Trần Dương, khí đen chữa trị miệng vết thương hở của ông ta, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ thương thế của ông ta đã hồi phục như ban đầu, tiếp đó ông ta nhào đến giết chúng tôi. Không còn sự bảo vệ của Thùy Họa và Ngạo Phong, tôi và Bắc Minh Tú chỉ đành cố sức dùng cường công thay thế cho phòng ngữ, nhưng vì số lượng thành viên đã mất đi khá nhiều, không còn ai phân tán uy áp tinh thần của kẻ thượng vị từ trên người Trần Dương, đòn đánh của chúng tôi chỉ càng thêm phí công phí sức. Gào, Trần Dương nhắm chuẩn Bắc Minh Tú gào lên một tiếng vọng thiên hống, rồi đâm thẳng một kiếm chí mạng tấn công Bắc Minh Tú. Vừa đâm Bắc Minh Tú, đồng thời một cánh tay khác của Trần Dương tạo hình kiếm chỉ, dẫn toàn bộ kiếm khí lưu hình ầm ầm quét qua chỗ tôi. Trong chốc lát, tôi và Bắc Minh Tú đều bất ngờ gặp phải đại nạn nguy hiểm đến tính mạng.